Long đồ án. Quyển 12. Phiên ngoại 7. Tranh tài nấu nướng. Trung. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Nói tới nấu cơm, điều quan trọng nhất chính là chiến thuật phối hợp chính là thiền chốt của thiền chốt Cái gọi là không sợ đối thủ như thần Chỉ sợ đối tác như heo ai nghe? Ban dục còn chưa nói hết Đã bị bao duyên ném một cây nắm hương vào mắt Bật nói xuông, sắc đậu hủ ra Ban dục cầm một con dao thái Câu mày mà nhìn miếng đậu hủ kia Ừm... Uhm... Mọi người nghe hắn ưm một tiếng thật dài xong rồi, lại không thấy hắn động thủ. Cuối cùng, tiểu Hầu Gia đành buông tay. Có thể nhờ trợ giúp bên ngoài không? Tất cả mọi người nhìn hắn. Bàn vụt sờ căm mà nhìn xung quanh một chút. nói đến đào Pháp. Triêu phố còn rất có lòng, đến chạy sang giúp một tay, Lại nghe thấy công tôn đang chuẩn bị trần trứng bên cạnh lạnh lùng phun ra một câu. "Chัว phải rửa bát đó." Triệu Phổ mở to mắt nhìn, lặng lẽ lùi lại. Bàn dục nhìn trời, lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ nguyên dáng vẻ tà đây là đại công tử nhà giàu. Đứng bên cạnh thùng nước nhìn triển chiêu đang thi lườm cùng con cá chuối Thấy bàn dục nhìn mình liền hỏi Đậu hũ là cái gì? Mọi người đỡ tráng Bàn dục méo máu Lúc này bao phu nhân đi tới Được rồi, để ta sắc cho Bàn dục vô cùng kích động Quả tốt rồi Bào phu nhân cầm lấy dao, tay phải đặt lên đầu hũ, tay trái bắt đầu thái. Ây! Phan Dục vô cùng lo lắng. Bào phu nhân, sao phu nhân lại cầm tay trái ạ? Cẩn thận cắt vào tay. Bào phu nhân lắc đầu một cái. Lúc cắt đầu hũ cần phải đổi tay. Nếu như bình thường quen dùng tay phải thì giờ phải đổi sang tay trái, như vậy đậu hũ mới không bị dính lên dao, cũng không bị nát. À, thì ra còn có cách như vậy à. Bao duyên cùng bàn dục đều mở to mắt, rất khiêm tốn đứng bên cạnh nhìn. Bao phu nhân cầm dao tay trái, rất cẩn thận mà cắt đậu hũ mọi người nhìn nhau một cái cũng hỉ mắt nhìn, động tác các đậu hụ của bao phu nhân Đúng là rất quen tay cùng nhàn nhẽ a. bàn cát đụng tay bao chửng một cái. nay tà nói, thề tử ngươi nhìn không giống người không biết nấu ăn a. mọi người cũng gật đầu. bao đại nhân dợ khóc dở cười. tà đâu có nói nàng không biết làm. Vậy tại sao ngươi không để nàng làm? Tất cả mọi người đều tò mò. Cứ chờ mà xem, lát tự khắc hiểu. Bao đại nhân cầm hai cây mộc nhĩ lên quan sát, sao cứng thế này? Trên vỏ hình như còn có bụi, có nên rửa qua không đây? Khoảng nửa canh giờ sau, mọi người đã hiểu được tại sao Bao đại nhân cùng Bao duyên Lại không để cho bao phu nhân vào bếp rồi Bàn dục quanh tay Nhìn bao phu nhân vẫn còn đang thái đậu hũ Chuyện này Bé mẫu à Ngài cắt đã nửa canh giờ rồi đó Cũng không cần quá cẩn thận như vậy đâu Vậy thì không được Bao phu nhân lắc đầu một cái Khoảng cách hẹ dao thái phải bằng nhau Như vậy đầu phủ cắt ra mới đều được Tất cả mọi người có chút không hiểu Mà nhìn bao đại nhân Cài nhân thàn thở Thề tự hắn cái gì cũng biết làm Chỉ là tính cách quá cẩn thận Yêu cầu lại cao e 13 món ăn này nếu để nàng làm Có khi phải đợi đến 13 hôm sau mới được ăn đi Chuyện này bàn dục hỏi Bà mẫu à, ngài định cắt bao lâu nữa à? Bao phu nhân nghiêm túc tịnh toán một chút Nếu nhanh thì cắt khoảng một canh giờ nữa là ổn rồi À, tiểu hầu da hít vào một ngầm khí lạnh Bao duyên liền nhanh chóng bảo mẫu thân hắn thôi đừng cắt nữa Nương à, con biết làm rồi, để tụi con tự cắt đi À, bao phu nhân bị nhi tử mình đẩy về phía hồng cử nương Vẫn không quên dặn dò Nhất định phải cắt thật đều à, cẩn thận cắt phải tay Mọi người trộ mắt nhìn nhau một cái Mặc dù động tác của bao phu nhân có hơi chậm Thế nhưng hẳn là nàng biết làm á Vì vậy, hẳn là có thể cô vẫn chút đi Cho nên, triển chiêu liền trị cái con cá chuối to đùng trong thùng nước hỏi Bào phụ nhân, thực đơn của đại nương trù phòng nói Sắt miếng con cá chuối này rồi bỏ vào chảo mỡ Vậy còn phải cắt ngang hay cắt dọc à? Bách Ngọc đường cũng tiến tới Cầm lấy văn trung đao, ý là Cắt nát nó rồi thả vào nồi à, cái này dễ Ba phu nhân cẩm ngữ Trước tiên phải dùng bàn chạy sắt đánh sạch vảy cá Nếu như muốn miếng cá thật mềm thì cần đánh hết kẻ da cá đi Sau đó mổ bụng cá, bỏ nội tạng đi Cẩn thận không được làm vỡ mọc Sau đó lọc xương rồi mới thái lát Bao phu nhân vừa mới nói xong Lại thấy triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hẽ miệng nhìn nàng Một lúc lâu sau còn nghe thấy triệu phổ tới một câu Khí còn tàn khóc hơn cái dũng hình nữa Tất cả mọi người đều bày tỏ đúng vậy Ai nha Lột da rút gân mổ bụng móc nội tạng. Còn cái này đã chọc kẹo ai eh? Triển Chiêu Câu may nhìn chằm chằm con kẻ chuối kia, một lúc sau mới xoay mặt sang hỏi Bạch Ngọc Đường vẫn đang tựa vào vai mình. "Lột da cùng mổ bụng, ngươi chọn một cái đi." Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy, đầu ngón tay thì lại sờ cằm, nhỏ giọng thầm thì: Mìu nhì, hôm nay người nói muốn cầm chuột mà Được nha Triển chiêu vui vẻ, gật đầu một cái Nếu bị thua thì rửa bát thôi Bạch Ngọc đường sửng sốt Triển chiêu sáng tới Bát đũa đầy dầu mỡ à Bát đũa đầy dầu mỡ đó Bạch Ngọc đường không biết làm sao Nhưng chăm chăm con cá kia mè giao động Tuyệt đối không rửa bát Cung lắm thì đập hết đi mua mới Nhưng mà hắn vừa nghĩ xong lại thấy không được Đường bị lấp mất rồi Cửa hàng thì đóng cửa Nhỡ đập xong rồi lại không mua mới được thì sao đây Chẳng lẽ dùng thùng với bài ăn à Nhìn lại bên kia triệu phổ vừa mới nghi lõm được cách làm rồi liền chạy về. Cảm thấy cái việc mổ bụng móc ruột đáng sợ thế này thôi thì tự mình làm đi. triệu phổ vừa sắn tay áo lên đã thấy công tôm trần xong 25 cái trứng. Vớt hết sàn đặt bên cạnh, ma cua biển cũng đã xé ra rồi, đang được ướp muối. Mấy cái càng của ta đun cũng đã được dùng sống dao đập dập lọc thịt ra. Lúc này, công tôm đang cầm bàn chải sắt chuẩn bị bắt hai con cá riết to đùng kia để xử lý nốt Triệu Phổ khoanh tay nhìn hắn. Công tôm nói: Thái gần thành lát, sau đã bỏ vỏ tỏi rồi đập dập ra đi. Triệu Phổ cầm củ tỏi rất khó hiểu mẹ hỏi công tôm người biết làm sao? Công tôn cười xấu xa. Trong mười mấy món ăn ở đây, tài chị biết món này à? Triệu phổ cười. À, may mắn vậy à? Lại có thể rút được món này. Công tôn gật đầu à. Đúng là may mắn mẹ. Mọi người xung quanh nhìn nhau một cái. Đồng thời cũng tỉnh ngộ. Mấy tờ giấy dùng để bóc thăm là do công tôn viết. Mà người rút cuối cùng là công tôn cùng tiểu tứ tử. Sau đó tiểu tứ tử rút trước, công tôn lấy cái cuối cùng ra. Công tôn, ngươi ăn gian à? Bào duyên sốt ruột. Công tôn nhướng mi. Chững cử đầu. Triệu Phổ cũng nhướng mi. Cái này là bình bất yếm tré. Tất cả mọi người nín thở. Hai tên này. Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau một cái, có chút đặc ý. Công Tôn liền đưa tay đi bắt con cá rít lớn kia vừa mới lấy ra xong, đột nhiên trượt tay. Con cá rí kia có vẻ rất khỏe, vậy cá đuôi đã trượt khỏi tay công tôn, bay ra ngoài. Mẹ khéo thế, sau cái thớt đặt trước mặt bọn công tôn cùng triệu phổ lại là cái cửa sổ đang mở. Con cá kia cự thể mẹ bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó, mọi người liền nghe được một tiếng tỏm. Vừa mới nhìn ra ngoài liền thấy một hồ nước bị đóng băng bề mặt. Con cá kia vừa mới rời xuống sông liền làm vỡ một củng nước, tử thể bơi vào trong hồ. Nguy rồi! Tông tôn nhảy dựng. Ở bên cạnh, Triến chiêu lại từ tôn nói. Ai nha, không có cá riết thì không phải là cành cá riết rồi à. Bác Ngọc Đương nhìn hồ băng một chút, gật đầu Đục một vũng nước ra có khi cầu về được đó Tất cả mọi người cùng cười xấu xa Công tôn cùng triệu phổ vội vang cầm theo vợ Chạy ra ngoài cầu cá Tiểu tứ tử cùng tiêu lương ở bên cạnh Vừa nhào bột nếp vừa lắc đầu Tiểu tứ tử sờ sờ một bên má một chút Lại để một vệt bột trắng dính trên má, vừa cảm khái Câu cấu cùng phụ thân thật thảm nha Vừa nói, bé nhìn thấy tiểu lương tử lại nhéo từng nhấm bột vào thành từng viên nhỏ, liền chọc chọc Tiểu lương tử, bột này cần cuốn thành một dây dài, sau đó mới dùng dao sắc khúc nhỏ Sau đó lại dùng sàng bột lắc mấy vòng là thành viên rồi. A. Tiêu Lương vỗ tay một cái. Tần Nhi, ngươi thật thông minh nha. Tiểu Tư tự cười thật ngọt ngào, lại nghe thấy ở bên ngoài triệu phổ đang cầm ng Đình hầu ng ng ng Tất cả mọi người đều tò mò mà bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Công tôn cùng triệu phổ còn đang luống cuống tay chân mẹ câu cá à chị lát sau, lại thấy triệu phổ dùng lưới vớt lên một con cá thật lớn Rất hưng phấn mà nói với công tôn thường ngốc, bắt được rồi Công tôn đạ trớn Người đần à, đây là cá chép, chúng ta bị mất cá riết cơ mà Triều phổ mở to mắt nhìn, không còn cách nào khác là thả con cá chép kia đi, tiếp tục dùng lưỡi câu cá riết. Tất cả mọi người đều nhấn cười, tầm nói, đáng đời, ai bảo các người ăn gián. Châu Lương đến hỏi bao phu nhân cách xử lý đám ba ba và lương xong thì chạy về. Lại nhìn thấy lâm dạ họa đang híp mắt mà câu may nhìn chầm chầm đám lương cùng ba ba kia Người làm gì thế? Trâu Lương hỏi Lâm dạ họa lắc đầu Quá xấu Trâu Lương khó hiểu Cái gì? Hai cái thứ này đều quá xấu Làm dạ họa bất mãn mà chỉ còn ba ba kia Người nhìn nó chút xem Mũi dài như mũi heo Nó mẹ xứng được gọi là ngư sao Phải gọi nó là dép trừ mới đúng Nói xong lại liếc mắt sang mấy con lươn Còn cái này sao Nhìn bề ngoài chúng nó thật giống nhau à Có phải là hình đệ ruột thịt không đó Một con có vỏ một con không Công đời lâm dạ họa nói hết, trầu lương đã đưa tay cầm con lương lên, vùng tay đập xuống đất, máu vàng tùng tuệ khắp nơi. Sau đó, lâm dạ họa liền đưa tay cầm một tờ giấy dầu chặn ở trước mặt, ngăn không cho máu vằn vào mặt mình. Trầu lương thì lại cầm con dao, nhìn cách hắn xử lý đám lương cùng ba ba kia lại vô cùng đẫm máu. Cho nên, Tiêu Lương nhanh chóng ôm tiểu tứ tự quá. Còn Nhi đừng có nhìn! Này! Âu Dương Thiếu Chinh nhìn không được mề nhắc nhở Trâu Lương. Sao cơ? Trâu Lương quay mặt lại nhìn hắn, vừa xoa xoa máu dính trên mắt. Mọi người cấm ngữ! Làm dạ họa thì lại vừa cầm giấy dầu cạn máu vừa ngẫm nghĩ Rất đáng yêu à Cái gì? Không cẩu nương đang rửa rau bên cạnh nghe không rõ hỏi lại Không có à Làm dạ họa nhanh chóng lắc đầu Trong lòng lại không ngừng tán tháng vẽ làng bạo lực mời đáng yêu nhất à Âu Dương é khẩu Người nhẹ nhặn chút đi Châu Lương bất mãn Ta đã rất nhẹ nhặn rồi mà Mọi người chỉ biết tiếp tục thàn thở Âu Dương quay đầu lại, khoanh tay Tiếp tục nhìn cái rổ cùa trước mắt Hỏi Tiểu Ngũ Người thấy sao? Tiểu Ngũ nằm trên mặt đất mà ngáp Khi nào triển ba ba cùng bạch ba ba mới cắt xong thịt dê vậy? Muốn ăn cái đùi dê kia. Bao phụ nhân nhắc nhở Âu Dương Thiếu Chính. Vua cần buộc chân lại rồi hãy hấp, nếu không sẽ bị rụng chân mất. Âu Dương hẽ to miệng, một lúc lâu sau mới hỏi. Buộc cùng một bó hay là buộc từng con ạ? Nút thắt hay nút mở ạ. Bao phu nhân đi tới, Cầm một con cua lên dạy Âu Dương làm sao để buộc. Âu Dương Thiếu Chinh đột nhiên hỏi, Sau khi trói lại rồi thì sao nữa ạ? Cho lên hấp thôi. Bao phu nhân nói, Việc này đơn giản. Âu Dương sừng sốt một lúc, Nghiền đầu Cự thể hấp sống sao Không cần giết chết Bao phu nhân cười Hấp chín rồi không phải chết sao à. Mọi người lại hít một ngụm khí lạnh Âu dương vừa bột chăn cua vừa cảm khái Lạy trời Nấu cơm còn hung tàn hơn cả đánh giặc nữa của huynh Các người cực khổ rồi Tiểu ngũ tiếp tục ngáp Chậm quá Đùi dê của ta Mẹ lúc này Bạch Hạ và Triển Thiên Hành Lại đang cùng nhau khiêm dường Trước cái đùi dê Bạch Huỳnh Hay là người trước đi Không còn khách khí Không còn khách khí Triển Huỳnh Người tới trước đi Ừ, Bạch Huỳnh cảm thấy nên hạ thủ bắt đầu từ đâu đây? Ừ. Bạch Hạ nắng căm, nhìn cái đùi dê kia Cái này sao? Hay là thế này đi Triển thiên hành suy nghĩ một chút Tổng cộng chúng ta có 25 người Cứ cắt xuống cho mỗi người một khối Còn dư thì cho tiểu ngủ bạch hạ vỗ tay, truyện huỳnh hảo mầu kế, bạch huynh mời, vẫn là truyện huỳnh đi mời, bạch huynh mời, vẫn nên mời truyện huỳnh trước. Mọi người nhìn hai vị ba ba nhà truyện bạch của lời qua lời lại còn cười rất tươi, chị tiếc không có ai chịu làm đúng chuẩn quân tự động khẩu bắt đồng thủ a. Tiêu Ngụ ở bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột, tầm nói: Hai người này nhanh lên chút a, không cắt thì cứ đưa cho ta kẻ đi. Ở bên kia, Thiên Tôn nhìn thật đơn, một lúc lâu sau mới hỏi Ân Hậu: Hải tạm tiên là vật gì vậy? Ân Hậu nhúng vài một cái. Vậy địa tam tiên thì sao? Thiên Tôn hỏi tiếp. Ân Hậu lại nhún vai. Vậy Thiên Tôn gãi gãi đầu. Còn Tam Ti? Ân Hậu nghĩ mất một lúc, hỏi: "Hoài Tây sợi sao?" Thiên Tôn nhận lại nhìn qua nguyên liệu. Tôm mực và sò trắng. Hai người nhìn nhau một cái, Thiên Tôn có vị xem thường, đây chính là hải tam tiên mà người ta vẫn đồn thổi kia sao? Tên nào quy định như vậy? Ân hậu cũng cảm thấy ba thứ này không thể đại diện cho tất cả hải sản được. Địa tam tiên, đậu tăm, tỏi và ớt xanh sao? Dòng thiên tôn cũng cao hơn một chút Mọi người lại cùng nhau quay đầu sang Không phải chứ Bà thứ này mà cũng có mặt mũi làm đại diện cho những đồ ăn ngon trên mặt đất sao Vậy tam ti thì sao Bao đại nhân cũng đã bắt đầu thấy hứng thú Nghe cử y như tam ti của nhà môn vậy Nào là tam ti sao Tàm ti bung, tàm ti thui, tàm ti chiên nóng, mấy món tàm ti kiểu này, về sau có thể thường xuyên nếm thử chút. Thịt sợi, mầm hẹ và dưa chuột thái sợi. Không có khoai tây sợi. Ân hậu tỏ bẻ khiếp sợ. Trong tàm ti lại không có khoai tây sợi sao? Những người khác cũng quay sang. Cảm thấy thật không tài nào hiểu nổi. Tiểu tư tử ngồi trên một cái thùng nhỏ ấp ngược, Vừa nặng bột nếp vừa hỏi tiêu lương. Tiểu lương tử, Khi nào chúng ta mới có thể ăn cơm nha? Ta đói quá! Tiểu tư tử nói câu này xong, Nhạy mắt cái mọi người ngừng nghỉ luận. Lúc này, Trong đầu mỗi người đều có một ý niệm, là người lớn sao có thể để tiểu tứ tử chịu đói chứ? Chỉnh lúc này chị thái triệu phổ đã chạy từ bên ngoài vào, trên người đầy mảnh băng bụng, cầm tôm theo phía sau. Bắt được rồi. Triệu phổ vô cùng kích động, mẹ ôm vào một con cá riết to đùng. Mọi người liếc mắt một cái. Hình như to hơn cái con chạy mất kia một chút thì phải Công Tôn cầm bàn chạy sát đánh bậy ké Triển chiêu bắt trước hành động của hắn Cảm thấy cũng không có khó lắm Cho nên, cùng đánh bậy ké đi Bạch Ngọc đường ở bên cạnh nhìn hành động của triển chiêu thận tay rút một tấm giấy dầu lam dạ hỏa dùng để chắn cho mình ban nãy để chắn trước mặt mình sau khi trị chiều đánh vậy xong lai rửa kẻ qua một chút đặt kẻ còn lên thớt nói với bạch ngọc đường đến lượt ngươi bạch ngọc đường nhìn truyện chiêu đến tà cái gì truyện chiêu giơ tay lên Làm hành động mổ bụng cá Bên kia Công tôn đã mổ bụng cá xong rồi Đưa tay vào trong bụng cá móc ruột ra Lại còn lọc ra mấy thứ Hỏi Tiểu tứ tử Cỏ trứng cá với bồng bóng nghe. Bạch Ngọc Đường nhìn đống ruột Công tôn cầm lên kia Chân mày liền nhíu chặt. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ Ngủ ra rơi vào nguy cơ lớn nhất Ngày lập tức lắc đầu Ý là Tuyệt đối không Chuyện chiêu nhậu nhậu môi về phía tiểu Tư tử Ý là Tiểu Tư tử đang đói bụng đó Bạch Ngọc Đường do dữ Chuyện chiêu đưa con dao nhỏ sáng Này Bạch Ngọc Đường câu mày nhận lấy con dao cầm một lúc đột nhiên bỏ xuống triển chiêu còn chưa có hiểu gì đột nhiên thấy trước mắt nhoãn lên Bạch Ngọc Đương rút đao khỏi vỏ mọi người liền thấy phía trước lũy lên một cái lúc nhìn lại chỉ thấy con cá kia đã được cắt thành 3 phần phần thứ nhất là nguyên cái đầu phần thứ hai là bộ xương cộng thêm ruột vẫn còn được bọc bên trong, mà phần thứ ba chính là hai phiến thịt cá màu hồng tươi rói. Bạch Ngọc đường đau lòng mà cầm khăn tơ tạm thượng hạn lâu đau của mình. Những người khác sững sốt hồi lâu, đồng loạt vỗ tay. Bao phụ nhân chạy sang xem, gật đầu. Ừ, thịt được lọc ra rất sạch Có thể thái lát rồi Bạch Ngọc đương thở dài một hơi Lùi lại Khăn lùa trên tay đã bị truyện chiêu cầm lấy Mọi người còn đang buồn bật truyện chiêu cầm khăn lùa làm gì Lại thấy trước mắt ánh sáng lũy lên Cự khuyết xót xót lướt trên thớt gỗ Cho đến lúc truyện chiêu đến bên cạnh lầu kiếm Bạch Ngọc Đường liền cầm đũa tới gắp thử một lát thịt cá, soi về phía ánh nắng mặt trời, mỏng như tờ giấy a, nhìn như trong suốt vậy. Oa! Wow. Mọi người tiếp tục vỗ tay. Bao phụ nhân thàn thở, Đào pháp thật tốt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị nước nóng để nấu cá cảm thấy đúng là sau cơn mưa trời hứng nắng e hẳn loại tới ngay trước mắt rồi đi nhưng mà còn lại cái đâu cần nấu canh nữa triển kêu gào đầu ké cho bạch ngọc đường bạch ngọc đường nhìn cái đầu ké cá. làm gì nấu canh e e bạch ngọc đường cảm thấy không khó lắm Cứ cho đầu cá vào nước nấu là được mà Lại định đồng thủ Bao phụ nhân ở bên cạnh lại nhắc nhở Lấy màng ra đã Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương sận sốt Cùng nhau khoanh tay nhìn cái đầu cá màng cá ở chỗ nào Chẳng lẽ phải cắt hết cả vùng miệng nó ra ạ Nấu ăn còn tàn nhẫn thế sao Triệu phộ ở bên cạnh nhìn công tôn đang vô cùng phóng khích mà dùng một con dao nhỏ rạch một đường ở phần lưng con cá riết, nhìn không được mà nói. Sau này lúc cần thảo hình bất cung, có khi nên mang trù tử đến thử một chút.